xin chào mọi người hiện tại bộ truyện đã ra kịp với tác giả nên bắt đầu từ hôm nay mọi người không phải chờ đợi đủ một tập 10 chương mình sẽ ra mỗi ngày một tập mỗi tập 2 chương để mọi người không thiếu thuốc chương 501 võ đạo lực lượng thiên kinh hoàng võ tổ bị đạo tổ giết chết thanh lam thiên mặt không thay đổi nói ra phảng phất tại nói một kiện không đáng để ý việc nhỏ lời vừa nói ra cả điện xôn xao làm sao có thể đạo tổ mạnh hơn võ tổ cảnh giới của bọn hắn sao mà cao mong muốn thần không biết quỷ không hay chu diệt lẫn nhau tranh lệch cảnh giới tất nhiên lớn ý lời này của ngươi chẳng lẽ đạo tổ cũng là thiên mà lại là thiên chi bên trong cực kỳ cường đại tồn tại trách không được võ tổ cùng đạo tổ hợp tác là chúng ta trách lầm hắn ai tiên đạo mạnh mẽ như thế hy vọng thiên có thể trừng phạt bọn hắn thần võ giới những người nắm quyền nghị luận lên có người đang tức giận đạo tổ hành động có người đang ai thán võ tổ thê thảm vận mệnh cũng có người kiên kỵ lấy đạo tổ thái thượng côn luân cũng là không có kinh ngạc trong lòng hắn sớm liền cảm thấy đạo tổ mạnh hơn võ tổ thanh lam thiên cuốn tay áo nói chuẩn bị nghênh đón đại tiếp đi nói xong nàng liền biến mất ở bên trong đại điện minh mông bắt ngát hoang nguyên khói đen lượn lờ che đậy hơn nửa ngày khung vô số cỗ thi thể chồng chất thành một tòa núi nhỏ đỉnh ngồi một đạo thân ảnh chính là khương nghĩa trên người hắn thiên đình ngân giáp đã n h ộ m thành màu đen như ma thần thiên hàng nhân gian phương xa khương thiên mệnh khương thiên sinh đứng sóng vai nhìn khương nghĩa cái tên này thật là không tầm thường hắn mới nhiều ít tuổi đều đã bắt đầu trùng kích thiên tiên trước đó liền chí hư triệt võ đều không phải là đối thủ của hắn khương thiên sinh từ đáy lòng cảm khái nói hắn tốt xấu đã từng là khương gia đệ nhất thiên tài chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị hậu bối siêu việt chuẩn xác mà nói là so hắn tuổi nhỏ người nhà họ khương siêu việt khương thiên mệnh cười nói ta sớm đã thành thói quen hắn này thiên phú bản thân liền không hợp thói thường không sớm thì muộn siêu việt thiên đế trở thành khương tộc người thứ hai khương tộc đệ nhất nhân tự nhiên là đạo tổ khương thiên sinh gật đầu một mặt mong đợi nói ra thiên đình mong muốn thống nhất thiên giới hy vọng thật đúng là đến đặt ở trên người hắn ầm ầm một hồi đinh tai nhấc óc tiếng sấm vang lên c u ồ n cuộn lôi vân bỗng nhiên tụ tập bao phủ thiên địa, khương nghĩa mở mắt ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra một tia sát ý. khương thiên mệnh, khương thiên sinh lúc này xuất ra phát bảo của mình, chuẩn bị tác chiến. khương nghĩa, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm. nghe nói ngươi thiên tư vô song, liền chí hư triệt võ đều không phải là đối thủ của ngươi. nếu là lại để cho ngươi mạnh lên, sợ là thiên giới mười vạn tuổi phía dưới không người lại có thể ngăn cản ngươi. hôm nay định nhường ngươi hối hận có được dạng này thiên tư. một đạo c u n g vọng lạnh tiếng cười vang lên, khương nghĩa cũng không đáp lời, chẳng qua là chậm rãi đứng dậy. hắn nâng tay phải lên, trên chán đại đạo chi nhãn mở ra, khói đen tuôn ra ngưng tụ thành một thanh màu đen cự phủ tại trong tay hắn. này một trận chiến, các ngươi đừng nhúng tay. khương nghĩa thanh âm vang lên, đây là cùng khương thiên mệnh hai người nói. khương thiên mệnh nhìn c h ầ m c h ằ m chân trời lôi vân, thấp giọng hỏi: ta cược thời gian một nén nhang, ta đây cược nửa nén hương. Khương Thiên Sinh khẽ nói nhất miệng lên, đối với tiếp xuống chiến tranh tràn ngập chờ mong. Một bên khác, côn luân giới tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung bên trong. Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt, căn cứ quan sát của hắn, vị kia thần bí lục dục thiên đúng là ôm một khoa mong muốn tu hành tiên đạo tâm đi vào thiên giới. Hắn cũng chưa từng giết qua sinh mạng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo gặp được hậu bối. đương nhiên, tâm tính của người này còn cần quan sát. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. hắn chuẩn bị lần nữa bế trường quan ngược lại thiên giới bên trong có một tôn phân thân ẩn núp không sợ thiên giới xảy ra chuyện nhưng mà hắn cảm giác vừa bế quan liền bị một cỗ cường đại khí tức quấy nhiễu trên thực tế hắn đã bế quan mấy chục năm chẳng qua là này mấy chục năm khiến cho hắn cảm giác là một cái chớp mắt hắn mở mắt nhấc mắt nhìn đi lại không cách nào truy tìm đến cỗ khí tức kia chuẩn xác mà nói không cách nào xác định phảng phất toàn bộ hư không vô tận đều tràn ngập cái kia cỗ đáng sợ khí tức. hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. hắn lúc này diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất giá trị bản thân vẫn như cũ là 118 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị. chưa từng xuất hiện mới cường giả nhưng vì sao lại có như thế làm hắn bất an khí tức. là lượng kiếp tới vẫn là vị kia thương thủy thiên đang làm trò quỷ. khương trường sinh lúc này đem thần niệm tản ra bốn phía tìm kiếm dùng cảnh giới của hắn hôm nay. thần niệm càn quét tốc độ cực nhanh lướt qua từng mảnh từng mảnh hư không huyền hoàng đại thiên địa thần võ giới cực cảnh đều không có bắt được cái kia cỗ không theo khí tức đầu nguồn khương trường sinh thu hồi thần niệm hít sâu một hơi chẳng biết tại sao cỗ khí tức này mặc dù bao trùm hư không vô tận nhưng hắn cảm thấy sẽ hướng về phía hắn tới cho dù là hướng về phía chúng sinh hắn cũng sẽ gặp nạn hắn không cách nào lại an tâm tu luyện chỉ có thể chờ đợi như thế phạm vi bao trùm tất nhiên có liên hệ nào đó là bởi vì quả vẫn là khí vận khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn cẩn thận cảm thụ cỗ khí tức này một lát sau hắn phân biệt ra là khí vận nếu như là bởi vì quả tất nhiên có lỗ thủng chỉ có khí vận mới có thể bao trùm toàn bộ hư không vô tận chờ chút chẳng lẽ là võ đạo khí vận khương trường sinh n h e o mắt lại nếu như là võ đạo khí vận cái kia ra tay tất nhiên là thần võ giới cũng chính là thương thủy thiên hắn không có bối rối hắn ngược lại muốn xem xem thần võ giới sẽ dùng thủ đoạn gì nếu như 100 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị đến 200 t thiên đạo hương hỏa giá trị vì thượng phúc thiên cảnh giới vậy hắn hiện tại đã siêu việt thượng phúc thiên đối mặt ngay lập tức võ đạo hắn vẫn rất có phấn khích thời gian từng giây từng phút trôi qua khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa trên chờ đợi bạch kỳ ngẫu nhiên tỉnh lại phát hiện hắn không có tu luyện âm thầm kỳ quái bất quá nhìn thấy hắn thần tình nghiêm túc nàng cũng không dám quấy r ầ à y trong hư không tối tâm thương thủy thiên ngồi bằng b bà c khí vận dùng hắn làm trung tâm hình thành cuồn cuộn tinh hải vô biên vô hạn vô số ngôi sao tô điểm trong đó thương thủy thiên mở mắt song đồng biến thành màu lam như hai khối bảo thạch hắn nhếch miệng lên nói một mình cuối cùng thành công võ đạo nội tình vẫn là cường đại như vậy chấp trường lực lượng như vậy thật là khiến người ta cảm giác không gì làm không được hắn chậm rãi đứng dậy nâng tay phải lên c u ồ n cuộn tinh hải bên trong vô số ngôi sao bắn ra vô số tia sáng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn giờ khắc này thương thủy thiên trong đồng tử lóe lên vô số thiên địa tình cảnh võ đạo khí vận nơi bao bọc hết thảy phạm vi tất cả đều ánh vào trong mắt của hắn hắn thấy được hết thảy hắn giác quan nghênh đón trước nay chưa có cảnh giới mới nếu như thật có không gì không biết không gì làm không được thần linh cái kia chính là trạng thái của hắn bây giờ đi võ đạo đại kiếp nếu muốn tới vậy thì tới đi đại đạo luân hồi vạn vật cuối cùng rồi sẽ diệt vong cái kia võ đạo liền theo diệt vong về sau một lần nữa tạo dựng lên trước đó tiên đạo đạo tổ ngươi là có hay không chuẩn bị kỹ càng đối mặt võ đạo lửa giận thương thủy thiên trong con mắt phản chiếu ra một mảnh đại thiên địa ảnh thu nhỏ chính là côn luân giới thiên hà bao trùm thiên địa bày biện ra an lành duy mỹ hình ảnh thương thủy thiên tay phải hướng phía phía trước đè ép đi theo nắm chặt hắn này tiện tay đè ép toàn bộ hư không vô tận biến sắc, tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên tan biến trong điện. đại đạo càn nguyên thần tọa xuất hiện tại côn luân giới bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn lại, h ư không đỉnh trong bóng tối có lực lượng thần bí đang cuộn trào. cùng lúc đó, tại thiên hà phía trên tuần tra, luyện binh thiên binh thiên tướng rồn d ậ p ngẩng đầu nhìn lại, phụ cận ra vào côn luân giới sinh linh đồng dạng ngẩng đầu, liền côn luân giới bên trong chúng sinh cũng cảm nhận được uy thế lớn lao. Lăng Tiêu bảo điện bên trong đang ở mở tiên hội tiên thần nhóm rồn d ậ p ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua bầu trời nhìn về phía cái kia hư không bao quát thiên đế ở bên trong. Đây là cái gì uy áp? Chẳng lẽ có cường địch xâm phạm? Ai dám xâm lấn ta côn luân giới? ăn gan hùng mật báo. Không thích hợp, cỗ uy áp này phạm vi chẳng lẽ làm mấy chi vạn cổ cường tộc đột kích côn luân giới muốn bị vây công rồi? Bệ hạ muốn đi thỉnh đạo tổ sao? Thỉnh cái gì? đạo tổ đã tại bên ngoài, ngươi tu vi thấp không nhìn thấy thôi. một chút cảnh giới cao tiên thần đã trông thấy đạo tổ, chỉ là thấy đại đạo càng nguyên thần t ọ a bóng lưng, bọn hắn liền thấy an tâm, không nữa hoảng sợ. thiên đế càng là như vậy, biểu lộ xuất hiện trong tích tắc hoảng sợ, sau đó khôi phục thành xem thấu hết thầy trêu tức vẻ mặt. biết được đạo tổ hiện thân, mặt khác tiên thần tất cả đều thở dài một hơi. tại thiên đình tiên thần trong lòng chỉ có đạo tổ ra tay. p h i ê n phức ngập trời đều không phải là sự tình, nhưng mà rất nhanh tiên thần nhóm sắc mặt kịch biến, cái kia bao phủ côn luân giới uy áp đột nhiên tăng lên, giờ khắc này khiến cho hết thảy tiên thần có loại sắp hồn phi phách tán cảm giác, liền thiên đế đều không thể bảo trì t h o n g dong. Này loại cảm giác áp bách là trực diện linh hồn, là bản năng, là ý chí vô pháp ngăn cản. Lóa mắt cường quang theo lăng tiêu bảo điện bên ngoài buông xuống, toàn bộ côn luân giới bị cường quang bao phủ, chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại. nhìn không thấy thiên nhìn không thấy mây chỉ có để bọn hắn nhéo mắt lại cường quang nhân gian còn như vậy huống chi thiên ngoại hư không bên trong phía trên là một mảnh cường quang đuổi trong hư không hắc ám như thần quang buông xuống thần thánh mà cường thế khương trường sinh nhấc mắt nhìn đi tay phải của hắn đi theo nâng lên thiên đạo trật tự kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay quả nhiên là võ đạo khí vận thật đủ cường đại lực lượng như vậy dù cho là thượng phúc thiên đoán chừng cũng rất khó tiếp nhận Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến giờ khắc này, hắn lại có chồng ở độ kiếp cảm giác mà lại không phải trước đó thiên kiếp, là hắn ngay lập tức độ kiếp khả năng đối mặt uy áp. Hắn không có hoảng hốt, ngược lại hết sức phấn chấn. Này một đợt sinh tồn ban thường muốn đại bảo võ đạo lực lượng tới đi. Khương Trường Sinh nắm chặt thiên đạo trật tự kiếm, nhìn thấy vô biên cuộn cuộn cường quang như trời sập buông xuống, hắn không có đứng dậy mà là tiện tay nhìn lên một chạm. một đạo kiếm khí màu vàng óng chàm xuất hiện ở thiên đình tiên thần côn luân giới các phương cường giả nhìn soi m ó i kiếm khí màu vàng óng gió lốc mà lên đối diện tiến vào cuồn cuộn cường quang bên trong trong chốc lát càng thêm sáng chói cường quang bắn ra khiến cho chúng sinh tầm mắt mất đi màu sắc vô pháp thấy vật thiên địa c â u diệt khí vận có thể đoàn tụ khương trường sinh mặc dù có niềm tin nhưng cũng không sợ đối phương một lần nữa ngưng tụ khí vận cho nên dứt khoát nhất kiếm chu diệt phía trên khí vận cùng lúc đó thần bí trong hư không tối tăm thương thủy thiên đột nhiên mở mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được làm sao có thể đây là cái gì lực lượng thương bên thủy thiên kinh thanh kêu lên khó mà khống chế cảm xúc trực tiếp thất thố hắn cùng võ đạo khí vận dung hợp cảm thụ của hắn tối vi thiết thật hắn tương đương với thừa nhận rồi một cái thiên địa câu diệt loại đau khổ này mang tới hoàng sợ khiến cho hắn lạnh mình giờ khắc này hắn hoảng rồi triệt để hoảng rồi chương 502, khí vận sụp đổ muốn sáng tạo thiên đạo kinh hoàng lo lắng phía dưới thương thủy thiên vô ý thức nghĩ muốn lần nữa đối côn luân giới bày ra đả kích nhưng ngay tại hắn nhanh muốn xuất thủ lúc hắn suy nghĩ bỗng nhiên phanh lại không được đạo tổ vừa rồi công kích trực tiếp chàm diệt cái kia bộ phận võ đạo khí vận nếu như đến tiếp sau đả kích vô pháp c h u giết đạo tổ đó không phải là tự chịu diệt vong thương thủy thiên cố nén trong lòng hoảng sợ cùng lo lắng trong mắt của hắn lóe lên ngoan sắc đã như vậy, vậy liền đối mặt trước nay chưa có náo động đi. Thương thủy thiên nâng lên hai tay, gầm thét một tiếng, sục sôi khí vận bỗng nhiên nổ tung, cuồn cuộn tinh hải đi theo bạo tán, bao phủ từng cái hướng đi. Cỗ này trước nay chưa có lực trùng kích dung chuyển vô số không gian, một đường buông xuống hư không vô tận, làm cỗ này lực trùng kích phủ xuống thời giờ, hư không vô tận chúng sinh đều có loại tận thế tiến đến cảm giác, cơ hồ là trong nháy mắt, hết thảy phàm linh hồn phách bị khu trục xuất thể phách khí vận tán. hồn thân tách rời cỗ này lực trùng kích dẫn động tới hư không vô tận tất cả võ đạo khí vận cùng nhau bạo tán khương trường sinh chỉ có thể bảo hộ chính mình căn bản không bảo vệ được côn luân giới côn luân giới bên trong cũng có võ đạo khí vận côn luân giới bản thân cũng là do võ đạo thiên địa ngưng tụ mà thành tu vi thấp người hồn phách trực tiếp bị tước đoạt không cách nào lại vào cơ thể bên trong những cái kia ở phía dưới ngắm nhìn các cường giả đều là hốt hoảng khương trường sinh vì đó kinh ngạc hắn không nghĩ tới thần võ giới lớn mật như thế không thành công c h u diệt hắn liền dẫn nổ võ đạo khí vận đây là cái gì ý đồ xua tan võ đạo khí vận mặc dù có thể ảnh hưởng đến chúng sinh nhưng đối với võ đế phía trên tồn tại mà nói căn bản không gây thương tổn một chút chớ nói chi là thương hắn khương trường sinh cảm thụ được võ đạo khí vận tán loạn càng ngày càng không nghĩ ra nhưng cũng không lâu lắm hắn liền cảm nhận được từng sợi sâm nhiên khí tức đại tiếp tà số khí tức không chỉ là đại kiếp tà số còn có một số khí tức cường đại tồn tại võ đạo khí vận tản ra những cái kia bị võ đạo khí vận chấn áp tà ác tất cả đều chạy ra ngoài khương trường sinh lập tức diễn toán đã biết phạm vi bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất cần tiêu hao 197 t h i thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục khá lắm trực tiếp chạy đến một tôn thượng phúc thiên cũng không biết phải chăng là cùng đại kiếp tà số có quan hệ Khương Trường Sinh giờ mới hiểu được thần võ giới ý đồ. Đây là nghĩ trực tiếp dẫn tới võ đạo đại kiếp. Nhưng chúng sinh cùng vạn đạo cùng nhau độ kiếp. Trong lúc hỗn loạn, trùng kiến võ đạo. Khương Trường Sinh ngẫm lại, nếu là hắn đứng tại thần võ giới góc độ, vô pháp c h u diệt cường địch, giải tán võ đạo khí vận, dẫn càng nhiều cường địch tới tranh đấu, đúng là biện pháp tốt. Bất quá Khương Trường Sinh sẽ không đi đến một bước kia, hy sinh chúng sinh đổi lấy kết quả như thế, chẳng qua là không có cam lòng thôi. Đổi lại là hắn. cùng lắm thì chạy trốn, coi như vô pháp dẫn đầu chúng sinh cùng một chỗ, vậy liền đưa chúng sinh gia nhập mặt khác đại đạo hệ thống. Chúng sinh không cách nào lựa chọn, theo xuất sinh lên liền bị động tiếp nhận võ đạo, tiếp nhận tồn tại hết thảy, bởi vì đại đạo chi tranh mà bị đại đạo người thừa kế hy sinh, đây là bực nào bi ai. Khương Trường Sinh mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa tan biến ở trong hư không. Hắn vốn định thi triển hồi xuân thuật cứu trợ côn luân giới chúng sinh, kết quả phát hiện không làm được. Phàm Linh cũng không phải là sinh cơ đứt gãy mà là võ đạo khí vận tán đi về sau, hồn phách cùng thân thể liên hệ bị chém đứt. Cũng may côn luân giới có luân hồi, Phàm Linh hồn phách có thể đầu thai, mà lại côn luân giới đã tại hướng tiên đạo quá độ, siêu quá nửa Phàm Linh đã không có võ đạo khí vận. Nhưng đối với ba ngàn thiên địa mà nói, đây là cực lớn bi thống. Tử tiêu cung bên trong nhìn thấy Khương Trường Sinh hiện thân, Mộ Linh lạc Bạch Kỳ lập tức lại gần hỏi thăm chuyện gì xảy ra. vừa rồi uy áp làm các nàng lạnh mình liền bạch long cũng bị bừng tỉnh khương trường sinh hồi đáp thần võ giới xua tán đi võ đạo khí vận đại kiếp sớm buông xuống nghe vậy hai nữ chừng to mắt các ngươi đem tin tức truyền cho tử ngọc đi khương trường sinh nhắm mắt lại hắn đang chờ đợi sinh tồn ban thưởng đến đến mức đại kiếp hắn không hoàng hốt võ đạo khí vận tản h ư không vô tận đại loạn những cái kia người mang dã tâm lớn cường giả tất nhiên sẽ hành động trước mắt thiên đạo còn chưa đủ để trở thành mục tiêu công kích mộ linh lạc bạch kỳ lập tức rời đi một lát sau nguyên hòa 957 n ă m năm thương thủy thiên thao túng võ đạo khí vận tập kích côn luân giới ngươi kịp thời ra tay bảo hộ côn luân giới chúng sinh vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thiên đạo đạo pháp đại công đức thần pháp một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt nhưng hắn hai mắt tỏa sáng này còn là lần đầu tiên xuất hiện thiên đạo đạo pháp hắn lúc này truyền thừa đại công đức thân pháp tại về sau thời gian bên trong liên quan tới võ đạo khí vận tán loạn tin tức tại thần du đại thiên địa truyền ra tin tức là theo huyền hoàng đại thiên địa tín đồ truyền đến nghe nói ba ngàn thiên địa đại loạn thần võ giới mất tích bí ẩn cắt đứt cùng ba ngàn thiên địa liên hệ nói cách khác thần võ giới từ bỏ đối ba ngàn thiên địa thống trị chuyện này đưa tới chấn động khó có thể tưởng tượng ba ngàn thiên địa phàm linh toàn đều chết hết côn luân giới chỉ chết một nửa mà thiên giới tổn thất 2 phần 3 phần chuyện này đã định trước trở thành tuế nguyệt trong lịch sử không thể xóa nhòa bước ngoặt. Thần võ giới tan biến, nhất hoàng chính là các phương võ đạo thế gia vọng tộc, thần quân chờ tồn tại, bọn hắn chấn thủ 3.000 thiên địa, võ đạo khí vận tán, thần võ giới còn chưa thông chi bọn hắn, để bọn hắn ở vào cực độ lo lắng bên trong, dĩ nhiên cũng có người thấy được hy vọng. Ngoại trừ số ít cường đại tồn tại, chúng sinh còn không biết chân chính kiếp nạn mới vừa bắt đầu. thoáng chớp mắt. Mười năm trôi qua, tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt, tốt một cái đại công đức thần pháp thật sự là b á c đại tinh t h â m Khương trường sinh tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đại công đức thần pháp chính là sáng tạo, lợi dụng công đức chi pháp, nó không có cố định tu hành x á o lộ, nó sẽ dẫn dắt người tu hành đi sáng tạo công đức tương quan công pháp thần thông. Này thần pháp còn có thể sáng tạo công đức quy tắc tại công đức quy tắc phía dưới một phương đại đạo hệ thống bên trong. chúng sinh thành lập công đức đều có thể đạt được công đức quy tắc ban thưởng thậm chí đạt được tu vi tăng lên này không phải liền là thiên đạo khương trường sinh trước đó liền suy nghĩ như thế nào sáng tạo giám thị tiên đạo chúng sinh vô ý thức quy tắc nhưng thiện ác cuối cùng cũng có quả khương trường sinh đã sớm có thể thấy chúng sinh trên người thiện quả cùng ác nghiệp nhưng ở tiên đạo xuất hiện trước thiện quả chỉ có thể tăng trưởng khí vận ác nghiệp sẽ chỉ tăng trưởng khả năng tẩu hỏa nhập ma tính đối với cường giả chân chính mà nói thiện quả công đức lực ảnh hưởng cũng không lớn. Đãi hắn sáng tạo tiên đạo công đức thiên đạo, tiên đạo trật tự mới vừa là chân chính hoàn thiện. Khương Trường Sinh cầm lấy từ Kim Hồ Lô, thần niệm thăm dò vào trong đó. Mười năm trước kiếp nạn ảnh hưởng vẫn còn, thiên đình một mực ở vào bận rộn bên trong, dẫn đến mộ linh lạc bạch kỳ còn tại bể b ộ n võ đạo khí vận tán loạn, hại chết không biết nhiều ít phàm linh. Nghe bi thảm, trên thực tế đối thế lực lớn mà nói, ảnh hưởng không lớn, chỉ cần trăm năm đi khôi phục. từ kim hồ lô bên trong b ỉ ngạn võ tổ ngồi chịu đựng lấy cấm chế dày vò khương trường sinh thật thưởng thức b ỉ ngạn võ tổ cho nên không có giết b ỉ ngạn võ tổ cảm nhận được sao khương trường sinh thanh âm hạ xuống nghe được b ỉ ngạn võ tổ mở mắt b ỉ ngạn võ tổ tự diễu nói ngươi pháp bảo này mạnh mẽ đến cực điểm dùng năng lực của ta có thể cảm nhận được cái gì thảm bại tăng thêm nhiều năm như vậy cha tấn hắn ngạo khí đã bị ma diệt theo ta biến thành ta đủ để thấy tâm tính bên trên biến hóa. Bì ngạn võ tổ rất rõ ràng đạo tổ vì sao lưu hắn một cái mạng theo lữ thần châu thất minh vương là có thể biết được hắn không thể không thừa nhận đạo tổ có một k h ả bao dung tâm rất giống lúc còn trẻ hắn. Từ khi hắn siêu việt đại thiên tôn về sau rất nhiều chuyện liền thân bất do kỳ võ đạo đối đãi đối lập thái độ một mực là chấn áp diệt trừ cũng không phải là giống tiên đạo như vậy bao dung khiến cho hắn c ả i đầu tiên đạo hắn làm không được. Võ đạo khí vận tản, thần võ giới cũng đã biến mất. Hẳn là sư phụ ngươi thương thủy thiên cách làm, hại chết hư không vô tận bảy thành sinh linh. Khương Trường sinh thanh âm vang lên lần nữa nghe được bỉ ngạn võ tổ động d u n g hắn đi theo lộ ra cười khổ, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Bỉ ngạn võ tổ nói khẽ, vẫn là tới mức độ này, xem ra đạo tổ đã đối mặt qua sư phụ ta công kích, hết sức rõ ràng, sư phụ ta thất bại, đúng không? Ừm, đạo tổ, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào chuyện cho tới bây giờ? vì sao còn không chịu để cho ta chết được rõ ràng? bỉ ngạn võ tổ dương mắt nhìn về phía bầu trời từ kim hồ lô bên trong bầu trời là một cái biển lửa đan sen lôi điện ta chính là ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi hiền hách kiếp trước ta tu hành theo ở kiếp này bắt đầu ta chỉ có hơn 5.400 t tuổi nghe được đạo tổ bỉ ngạn võ tổ lâm vào trong hoàng hốt nguyên lai là thật hết thảy cuối cùng cũng có kết thúc hết thảy cuối cùng cũng có bắt đầu Nguyên lai võ đạo đại k i ế p không phải âm dương chi thần mà là ngươi. Bỉ ngạn võ tổ lộ ra cười khổ, trong lời nói không có không cam lòng, chỉ có bất đắc dĩ. Năm ngàn tuổi liền có thể quét ngang võ đạo, hắn đột nhiên suy sụp tinh thần, đối mặt dạng này thiên tư, dạng này tiên đạo, hắn tìm không ra võ đạo không nên bị đào thải lý do. Bỉ ngạn, tại trong lòng ngươi thương sinh trọng yếu vẫn là võ đạo trọng yếu. Khương Trường Sinh đột nhiên hỏi. lời nói này đem b ỉ ngạn võ tổ theo bao la mờ mịt bên trong lôi ra tới thương thủy thiên xua tan võ đạo khí vận mà khương trường sinh lại đạt được đại công đức thần pháp cái này khiến hắn sinh ra một cái ý nghĩ chiêu nạp b ỉ ngạn võ tổ hướng võ đạo chúng sinh phóng thích một cái tín hiệu l i ê n võ tổ tất cả thuộc về hàng tiên đạo bị thần võ giới vứt bỏ vạn tộc há có thể không động tâm ta muốn sáng tạo thiên đạo chân chính thiên đạo mà không phải hư vô mờ mịt do thiên đạo quản lý thương sinh thiện ác rõ ràng công đức vì cao khương trường sinh đem ý nghĩ của mình nói ra b ỉ ngạn võ tổ mới đầu không thèm để ý nhưng càng nghe v ẻ mặt càng phức tạp hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không hiểu đạo tổ không hiểu tiên đạo đạo tổ tất nhiên có tư tâm của mình nhưng hắn đối chúng sinh thương hại cũng là võ đạo cùng với mặc khác đại đạo không thể so được liền hắn đều tự lấy làm xấu hổ tại truy đuổi lực lượng con đường bên trên ai có thể thời khắc lo lắng tầng dưới chót chúng sinh đời khương trường sinh nói xong, bỉ ngạn võ tổ dương mắt hỏi đạo tổ: ta có một chuyện không rõ, ngươi vì sao như thế để ý phàm linh? bọn hắn đối tiên đạo tác dụng thật có lớn như vậy sao? t ạ i võ đạo phàm linh tác dụng chính là vì võ đạo trật tự vận chuyển xây dựng tầng dưới chót, chỉ cần là sinh linh đều có tác dụng của chính mình cùng ý nghĩa, mà lại ta cũng là theo phàm nhân bắt đầu, không có so với bọn hắn càng cao quý. bỉ ngạn vĩnh viễn không nên coi thường phàm linh. Ngươi sao dám đoán chắc võ đạo chi tổ cũng không phải là theo phàm linh bắt đầu, cái gọi là phàm chỉ là đối lập ra tới thôi. Khương Trường Sinh lời lệnh b ỉ ngạn võ tổ lâm vào trầm tư bên trong.